các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trần đi thêm mấy bước thì cuối cùng cũng đã đi tới trước cửa căn phòng của cô gái tên Lệ kia. Hình ảnh kinh dị trước lúc cô ta chết vẫn còn in hằn trong tâm trí của Hương. Chưa hết, cô lại bắt đầu suy nghĩ, ngộ nhớ linh hồn của cô ta hiện lên thì sao? Bất giác, Hương xoay đầu lại nhìn về phía của thang máy. Bây giờ cô vẫn có thể thay đổi quyết định của mình, trở lại căn phòng của vị khách kia mà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, cô đã nhanh chóng cắt đứt ngay cái luồng suy nghĩ ấy. Không được, mình phải tiếp tục, bằng mọi giá phải tiếp tục. Mình không phải làm gái, mình không phải là một con gái điếm. Câu nói này vừa mới thốt thì xong thì tinh thần và sự quyết tâm của Hương đã lên cao lắm. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà bước vào bên trong phòng. Vốn cánh cửa của nó đã bị phá lần trước nên mọi thứ có vẻ thuận lợi cho Hương. Cô đưa tay lần mò lên trên tường, tách một tiếng, tiếng động vang lên, kéo theo đó là luồng ánh sáng từ bóng đèn nê ông ở trong phòng. Mọi thứ hiện ra rõ ràng, số lượng bùa chú, vàng mã, thậm chí còn nhiều hơn ở bên ngoài. Chưa hết, để ý kỹ thì còn thấy có vài ngọn nến ở trên sàn nhà nữa. Tiếp đến, thứ thu hút ánh mắt của Hương chính là chữ hận ở trên tường. Nó vẫn chưa hề được xóa bỏ, thậm chí như còn rõ hơn nữa. Tất nhiên là Hương không có dám nhìn lâu. Cô từ từ bước tới hộc tủ, nơi đang có khá nhiều thứ đồ của lễ để lại. Chắc lúc làm lễ vào chiều ngày hôm nay thì nhiều thứ đã được mọi người di chuyển sang chỗ khác. Tìm thêm một lúc, Hương vẫn không thấy cái cục sạc điện thoại đâu cả. Cô thất vọng lắm, bởi phải vượt qua quá nhiều cái sự đấu tranh để có thể ở đây. Vậy mà bà... Đi được rồi. Trong lúc bối rối, Hương nghĩ ra điều gì đó rồi áp sát người xuống dưới sàn nhà, đưa mắt nhìn vào gầm giường. "A, đây rồi, mày quá, đây rồi." Cục sạc đúng là ở dưới gầm giường thật. Hương lếch người vào sát lại, dùng một tay thò vào mò lấy cục sạc ra. Chỉ một chút thời gian nữa thôi thì cô sẽ có thể có hy vọng thoát ra khỏi đây rồi. Hương gần như mừng đến phát khóc. Thế nhưng khi bàn tay của cô chạm đến thì bụt một cái, đèn ở trong phòng đột nhiên tắt ngốm đi. Thế, thế, thế gì thế? Hương chưa kịp phản ứng, thì cái cục sạc ở tay của cô bắt đầu chuyển động. Hay đúng hơn là Hương nhận ra nó không phải là cái cục sạc, mà như thế có một phần cổ tay của người vậy. Khỏi phải nói, Hương như chết đứng, cô rụt tay lại theo phản xạ, nhưng có vẻ không kịp nữa rồi. Một bàn tay lạnh ngắt đã chụp lấy tay của cô rồi kéo thẳng vào bên trong gặp giượm. Mẹ nói chứ, con Hương đâu rồi? Con Hương đâu rồi? Sao mày bỏ khách ở trong phòng một mình như vậy hả? Tiếng của bà Ngọc chửi xối xả bởi bà vừa nhận được một cuộc điện thoại của vị khách phòng 302. Ông ta bảo thức dậy thì đã không thấy Hương đâu nữa. Nếu như không mau chóng tìm được thì ông sẽ không trả tiền. Bà Ngọc gầm gừ gọi cho đám đàn em lục tung hết mọi ngóc ngách ở trong tòa nhà lên. Nhưng tất cả bọn họ đều chỉ có một cái lắc đầu, không biết đáp lại bà mà thôi. Mẹ nó, cái con chó này, nó trốn về hay sao? Được lắm, để đó, tao sẽ xử cả nhà nó cho nó biết. Đúng lúc này, tiếng chuông thang máy đã vang lên. Từ bên trong, Hương bước ra với một gương mặt hoàn toàn dựng dựng. "Cô Ngọc, cô gọi con ấy hả?" Ờ, "Mày, mày." Chưa kịp nghe Hương nói gì, Bà Ngọc đã lao đến tát liền ba bốn cái vào mặt của cô. Còn sao kia? Mày bỏ khách mày đi đâu vậy? Có biết là tao bị người ta dày lay hay không? Thật chán sống rồi, chán sống thật rồi con ạ. Nếu như bình thường thì chắc chắn Hương sẽ òa lên khóc hoặc là sợ hãi cầu xin bà Ngọc tha thứ, nhưng còn hiện tại, cô thậm chí không còn cảm thấy đau mà còn nở một nụ cười đầy bí hiểm trả lời. "Ừm, ông đó hả? Ông ta yếu quá mà. Mới có tí mà đã nằm mệt lăn ra ngủ rồi. Còn chán quá, mở cửa đi dạo vài vòng mà thôi." Ừ, "Mày hơn ai hết." Bà Ngọc bất ngờ với Hương lắm, nhưng đúng thực là bà chẳng thể làm gì hơn được nữa. Ông khách kia mất hứng, đã mặc quần áo rồi ra về mất rồi. Bà hắng giọng. "Ừ, tôi được rồi. Coi như ta bảo qua mày cho lần này. Lần sau, cho dù khách có chết thì mày cũng phải ở yên ở trong phòng, nghe rõ chưa?" Dạ, con biết rồi. Thôi con mệt rồi. Con về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hương quay lưng bỏ đi thậm chí không còn quan tâm tới bà Ngọc nói gì hay nữa không. Sáng ngày hôm sau, trời đổ cơn mưa khá lớn, cộng thêm cái chuyện làm ăn không có mấy khởi sắc của bà Ngọc, làm cho bà u u dấu lắm. Bà nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net